kinh số hai mươi lăm khởi thế nhân bổn kinh quyển sáu phẩm tám Tam thập tam thiên một các tỳ kheo trên đỉnh núi tu di lưu có cung điện của chư thiên tam thập tam nơi ấy ngang dọc tám dạng do tuần có bảy lớp bờ tường bảy lớp lan can bảy lớp lưới chuông bảy lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh nhiều màu đẹp đẽ do bảy báu là vàng bạc tỳ lưu ly pha trí ca hồng ngọc sa cừ mã não dân dân tạo thành bờ tường cao bốn trăm do tuần rộng năm mươi do tuần các bờ tường cách nhau năm trăm do tuần ở giữa có các cửa các cửa ấy cao ba mươi do tuần rộng 10 do tuần hai bên cửa có các lầu canh đài khác và xe cộ dân dân lại có các ao và vườn hoa có các loại cây Các loại lá, các loại hoa quả, các thứ hương sông tỏa, có các loại chim cùng nhau ca hót, âm thanh hòa nhã rất dễ ưa thích. Lại nữa, ở các cửa ấy luôn luôn có 500 dạ xoa bảo vệ cho chư thiên Tam Thập Tam. Các tỳ kheo, trong bờ tường ấy có một thành quách tên là Thiện Kiến của vua trời Tam Thập Tam. Thành ấy ngang dọc 6 vạn do tuần. Có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ, cũng trang trí bằng 7 báu là sa cừ, mã não, dân chân. Tường của thành ấy cao 100 do tuần, ở trên rộng 50 do tuần, cách nhau cũng 500 do tuần. Ở khoảng giữa đều có các cửa, mỗi cửa cao 30 do tuần. Trọng mười do tuần Các cửa ấy cũng có lầu canh phòng, đài gác Các ao nước, vườn hoa Có các loại cây, các loại lá Các loại hoa quả, các loại hương thơm Các loại chim cùng nhau ca hót Ở các cửa ấy, mỗi cửa có 500 dạ xoa thủ hộ Cho tam thập tam thiên Các tỳ kheo gần hai bên thành thiện kiến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 Các tỳ kheo, ở trong bờ tường lớn của thành Thiện Kiến, có hội trường của Tam Thập Tam Thiên, tên là Thiện Pháp Đường. Nơi ấy ngang dọc 500 do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ cũng trang trí bằng 7 báu là sa cừ, mã não dân dân tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, đều có lầu cao canh phòng đài nhà đủ loại màu sắc do bảy báu tạo thành đất nơi ấy toàn là ngọc báu lưu ly xanh mềm mại trơn láng chạm vào giống như áo ca chiên lân đệ ngay ở giữa có một trụ báu cao hai mươi do tuần ở dưới trụ báu có đặt một tòa ngồi cho trời đế thích cao một do tuần rộng nửa do tuần nhiều màu đẹp đẽ chân chân cho đến bảy báu là sa cừ mã não chân chân tạo thành mềm mại mịn láng chạm vào như áo ca chiên lân đề hai bên tòa đều có mười sáu tòa cho tiểu thiêm dương để tự vệ bằng bảy báu tạo thành nhiều màu đẹp đẽ mịn láng sờ vào như áo ca chiên lân đề các tỳ kheo nơi hội trường thiện pháp đường của chư thiên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 Các tỳ kheo phía đông, nam, tây, bắc hội trường Thiện Pháp Đường của Chư Thiên có cung điện của các tiểu dương ngang dọc 900 do tuần, hoặc có cái 8, hoặc 7, 6, 5, 4, 3, 200 do tuần, cái nhỏ nhất rộng 100 do tuần có 7 lớp bờ tường chân chân chờ đến các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo phía đông nam tây bắc hội trường thiện pháp đường của chư thiên là cung điện của các tiểu thiên ở cõi tam thập tam thiên ngang dọc chín mươi do tuần hoặc tám mươi bảy mươi sáu mươi năm mươi bốn mươi ba mươi hai mươi do tuần cái nhỏ nhất rộng 12 hai do tuần có bảy lớp bờ tường dân chân cho đến các loài chim cùng nhau ca hót. Các tỳ kheo, phía đông của hội trường thiện pháp đường của chư thiên, có giường thượng uyển của vua trời Tam Thập Tam, tên là Ba Lâu Sa, ngang dọc một ngàn cho tuần dân dân, cho đến bảy lớp bờ tường, do bảy báu là mã não dân dân tạo thành. Khắp bốn phía đều có các cửa, tại các cửa ấy có các lầu cát nhiều màu đẹp đẽ dân dân, cho đến bảy báu là mã não dân dân tạo thành. Các tỳ kheo trong vườn Thượng Uyển Ba Lâu Sa có hai tảng đá lớn, một tên là Hiền, hai tên là Thiện Hiền. Do mã não trời tạo thành, mỗi tảng đá ngang dọc đều 50 do tuần, mềm mại, mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo phía nam hội trường Thiện Pháp Đường của Trư Thiên có vườn Thượng Uyển của Vua Trời Tam Thập Tam, tên là tạp sắc xa ngang dọc một ngàn cho tuần có bảy lớp bờ tường dần dần cho đến mã não dần dần tạo thành khắp bốn phía đều có các cửa ở các cửa đều có lầu gác nhiều màu đẹp đẽ dần dần cho đến mã não dần dần tạo thành ở trong giường ấy cũng có hai tảng đá lớn một tên tạp sắc hai tên thiện tạp sắc toàn dùng liêu ly xanh ở cõi trời tạo thành mỗi tảng ngang dọc cũng 50 do tuần mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề các tỳ kheo phía tây hội trường thiện pháp đường của chư thiên cũng có một thượng uyển của vua trời tam thập tam tên là tạp loạn ngang dọc một do tuần có bảy lớp bờ tường dân dân cho đến cho bảy báo dân dân tạo thành Bốn phía đều có cửa và có lầu gác canh phòng, đại gác đều do bảy báu tạo thành. giường tạp loạn ấy cũng có hai tảng đá, một tên thiện hiện, hai tên tiểu thiện hiện, do pha trí ca trời tạo thành, mỗi tảng ngang dọc cũng năm mươi do tuần, mềm mại mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo phía bắc hội trường thiện pháp đường của chư thiên, Lại có một thượng uyển của vua trời Tam Thập Tam Tên là Hoang Hỷ Ngang dọc một ngàn cho tuần Có bảy lớp bờ tường dân dân cho đến bảy báu là mã não dân dân tạo thành Bốn phía đều có cửa Mỗi cửa đều có lầu cao Đại gác canh phòng Cũng trang trí bằng bảy báu Các tỳ kheo trong giường Hoang Hỷ Cũng có hai tảng đá Một tên Hoang Hỷ Hai tên thiện hoang hỉ do bạc trời tạo thành, mỗi tảng ngang dọc cũng 50 do tuần, mềm mại, mịn láng, chạm vào giống như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo, giữa hai khu vườn Ba Lâu Sa và Tạp sắc Sa, có một ao nước của vua trời Tam Thập Tam tên là Hoang hỉ ngang dọc 500 do tuần, nước ao mát lạnh, ngon ngọt, nhẹ nhàng, Thanh khiết không bẩn. Bốn mặt bờ bằng gạch bảy báu. Có bảy lớp ván báu sen lẫn. Có bảy lớp lan can, dân chân. Trở đến bảy lớp hàng cây đa la, bao bọc chung quanh, nhiều màu đẹp đẽ. Bốn phía ao đều có thềm đường, trang trí toàn bằng bảy báu. Trong ao có các loại hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, dân chân. Hoa màu lửa thì hình lửa, ánh sáng lửa, cho đến màu nước thì hình nước, ánh sáng nước, ngang dọc lớn nhỏ đều như bánh xe. Ánh sáng của hoa chiếu sáng một do tuần, gió thổi mùi hương của hoa lan tỏa một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra nhựa chảy, màu trắng như sữa, mùi vị ngon ngọt như mật ong. Các tỵ kheo, Giữa hai vườn tạp loạn và hoang hỷ, có một cội đại thọ của vua trời Tam Thập Tam tên là Ba Lợi Dạ Đa La Câu tỳ La, chu vi gốc bảy do tuần dân dân, cho đến cành lá che phủ bờ tường, ngang dọc năm trăm do tuần, có bảy lớp bờ tường dân dân, cho đến các loài chim cùng ca hót. Các tỳ kheo dưới cội đại thọ Ba Lợi Dạ Đa La Câu tỳ Đà La Có một tảng đá tên là Bàn Trà Cam Bà La, do dàn trời tạo thành, ngang dọc năm mươi do tuần, mềm mại trơn láng, chạm vào như áo ca chiên lân đề. Các tỳ kheo ở đây vì sao hội trường thiện pháp đường của chư thiên gọi là thiện pháp? Các tỳ kheo vì tại hội trường thiện pháp đường của chư thiên, khi vù trời tam thập tam tụ hội an tọa rồi. Ở đó chỉ bàn luận các ý nghĩa vi diệu bí áo, thẩm xét, tư duy, cân nhắc, quan sát phần nhiều là sự việc quan trọng, chân thật, chánh lý của thế gian Vì vậy gọi là hội trường thiện pháp đường Còn vì sao gọi là vườn Palosaka? Các tỳ kheo khi vụ trời tam thập tam vào trong vườn này rồi, ngồi trên hai tảng đá hiền và thiện hiện chỉ bàn luận ngôn ngữ thô ác bất thiện của thế gian, vì vậy gọi là ba lâu sa ca. Còn nhân duyên gì mà gọi là vườn tạp loạn? Các thị kheo, ở vườn tạp loạn, vua trời tam thập tam thường lấy ngày mùng 8, ngày 14, ngày 15 trong tháng, cho tất cả thể nữ trong cung vào vườn để cùng với chúng trời tam thập tam qua lại vui chơi, không gì ngăn cách tự do vui hưởng năm thứ dục lạc cõi trời một cách đầy đủ và du hành hưởng lạc vì vậy chư thiên ở chốn này cùng gọi vườn kia là vườn tạp loạn